Kẻ nào dám buông lời sỉ nhục nặng Kẻ đó sẽ rước lấy cái chết Trầm cổ của y khóc vẫn kêu rồn rồn Cho đến lúc lông nhao và trỏng mắt cuộn vòng lên Lão định cười lên Nhưng cái cười ấy càng biến khuôn mặt lão thêm phần dễ sợ Không những lão định cười Mà lão cuồng còn muốn nói với tiểu phi rằng Mì sớm hay muộn Thì cũng chết trong tay nạc mà thôi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 Lâm tiền nhì thật thẳng nhiên À Mỗi khi bị mất ngủ Mặt tôi thường hay sưng lên như thế Hồi hôm tôi cứ lan lộn Mà không làm sao ngủ được Da mặt nàn hình như hỏng lên hơn Nàng gục đầu vào lớp mềm Và cười lên giúp xích Cái gì mà ngó châm bậm người ta quá thế Bộ người ta không ngủ được Rồi nghi Nghi người ta này nọ hay sao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 Trưa nay Tôn nhỉ tiên sinh Từ phương Nam vừa tới sẽ kể lại Bảo đảo là hết sức giật gân và sốt xẻo Chư vị có thể vừa dùng cơm lại Vường được nghe chuyện lạ Xin kính mời kính mời Tiểu Phi khách lại cánh cửa Và lắc lắc đầu Lâm Tiên Nhi liền hỏi Anh không muốn đi ngay à Tiểu Phi lắc Không Lâm Tiên Nhi chấp chấp mắt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 kỳ quá này, còn chưa chịu đưa quần áo cho người ta nữa à? Tiểu Phi cùng nghe mà mình nóng ran lên, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười nũng nị của Lâm Tiên Nhi lên. Anh quay mặt sang bên kia đi, cấm nhìn lại đằng sau đấy nhé. 親身身於朦朧都小樓台也於舟記得當初你濃婉濃說如樂水漫入樓銀光晃方 卻hing遞起 沒人如虞潛入乎啊親身身於